Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 300007 chương không gian bảo vật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thấy đối phương khuất phục Lâm Hiên trên mặt cũng không nhiều ít Ngoài ý muốn sắc Ai sinh mệnh đều chỉ có một lần Lôi không chân nhân lại như thế nào Có thể không sợ chết Nói đi thanh nhan tôn giả Đến tột cùng người ở chỗ nào Lâm Hiên thần sắc đảm nhiên khai khẩu, này, chuyện tới trước mắt, lôi không chân nhân trên mặt lại lộ ra một tia. Trần chờ, muốn nói lại thôi. Như thế nào, đảo hữu chẳng lẽ hối hận còn vừa rồi cương mới nói. Căn bản là là trêu chọc với ta. Lâm Hiên trên mặt, lộ ra vài phần không kiên nhẫn sắc, hắn rét nhất. Lật lọng ra họa. Tiền bối hiểu lầm cho mượn tài hạ một người lá gan cũng tuyệt không. Dám treo chọc với ngươi, vãn bối sở dĩ trần chờ là muốn muốn lại được. Tiền bối nhất cái người hứa hẹn. Lôi không chân nhân trong mắt hiện. Lên một tia kiên quyết sắc, đánh bảo khai khẩu. Tiểu ra hỏa ngươi trái lại thật can đảm sắc, này trùng thời khắc. Còn dám cùng lâm mố có kè mặt cả sao. Lâm Hiên những mày, giận dữ. Ngược lại cười khai khẩu. Tiền bối tức giận, vãn bối cũng không phải không biết phân biệt tu. Tiên giả cũng không dám cùng tiền bối có kè mặt cả cái gì, chỉ là... Trời cao có rất tốt đức, vãn bối nói cho ta gia sư hành tung còn. Thỉnh tiền bối đem chúng ta những... Này người thả quá! Lôi không... Chân nhân lắp bắp thuyết đối mặt nhất độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, cò. kẻ mặt cả, đây chính là muốn cần mạc chớ đại dũng khí A. Nguyên lai các hạ là tại lo lắng thỏ khôn tử, tay sai phanh yên tâm. Lâm mố không phải cách loại. Này lật lọng tu tiên giả, chỉ cần ngươi. Nói cho ta biết thanh nhan tôn giả hôm nay người ở chỗ nào, lâm mố tự. Nhìn sẽ không làm khó dễ các ngươi những Này hậu bối Lâm Hiên Thanh âm bình thản thuyết Nhưng theo sau đang nói nhất chuyển Ngữ khí rồi lại trở nên nghiêm nhị đứng lên yêu cầu này Lâm mố có khả năng nhận lời Bất quá đảo hữu cũng tốt nhất Không muốn đùa giỡn cái gì tiểu hoạt đầu Nếu như Ngươi nói cho ta biết Tin tức có không hết không thực chỗ Ngươi coi Như chạy trốn tới chân trời góc biển, lâm mộ cũng sẽ những người biết. Lừa gạt của ta hả chàng là cái gì? Là, là, vãn bối không có như vậy đại lá gan. Lôi không chân nhân khóm nụ tiện bối yên tâm, vãn bối tuyệt không. Dám lừa gạt với ngươi. Hảo, không muốn nhiều như vậy lôi thôi dài dòng, nói đi thanh nhăn. Nọ lão ra hỏa hôm nay đến tột cùng người ở chỗ nào. Lâm Hiên có. Chút không nhịn được thuyết. tiền bối minh giám. Gia sư liền tải lôi không đảo. Liền tải lôi không đảo. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Chân mày cao lại chây cười. Người đương Lâm mốt là. Ba tuổi tiểu nhi sao. Cư nhiên này dạng lừa gạt với ta. Cũng khó trách Lâm Hiên tức giận. Lôi không đảo cấm chế. Đã trải qua. Bị hắn bài trừ. Gần như vậy cử ly. Dĩ chính mình cường đại thần thức coi như nọ thanh. Nhan tôn giả liếm khí thuật thần diệu đến cực chỗ cũng tuyệt đối. Không chỗ nào độn hình. Húng chi đối phương cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tâm cao khí. Ngạo không cần phải nói như thế nào có thể bị chính mình khi thượng. Cửa còn nén giận ni. Bất luận tử na cái người góc độ đây đều là giải thích không rõ ràng. Lắm. Cho nên Lâm Hiên căn vốn không tin Thanh Nhan tôn giả giờ phút này liền tại lôi không đảo. Tiền Bối Minh dám, vãn bối như thế nào có gan lừa gạt gia sư xác. Thật liền ở chỗ này chẳng qua là tại nhất không gian giữa pháp bảo trong rằm, cho nên tiền bối mới không cảm giác được hơi thở của hắn. Lôi không chân nhân khẩn trương, sinh ra sợ hãi Lâm Hiên tức giận Vội vàng khai khẩu giải thích đứng lên. Không gian pháp bảo Lâm hiên tay chống cầm trên mặt vẻ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Như là này trùng thuộc tính bảo vật. Xác thật có ngăn cản thần thức. Hiệu quả đối phương không biết rằng chính mình ở chỗ này chính mình. Vô phương dò xét đến thanh nhan tôn giả hành tung liền có khả năng để giải thích. Thì ra là thế. Nọ phải như thế nào mới có thể tìm tới nọ không gian bảo vật? Này, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Nọ không gian pháp bảo vị trí là phiêu hốt bất định phải như thế nào mở ra? Sư tôn chưa bao giờ nói. Qua bất quá nhập khẩu hẳn là liền tại này lôi không đảo thượng không? Sai, lôi không chân nhân lắp bắp thuyết. Cũng khó trách hắn thấp thỏm, này phiên lý do thoái thác. Xác thật khó, có thể nhượng nhân vừa lòng tuy nhiên hắn biết đến, lại chỉ có những, này thanh nhan tôn giả trời xanh tính đa nghi, này là độ nhi, cũng cũng không biết hắn cụ thể hành tung ở nơi nào, thì ra là thế. Lâm Hiên thở dài, lại cũng không có tức giận, ngược lại khoát tay áo, các ngươi đi thôi, à, lôi không chân nhân không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vẫn còn vắt hết ấp tưởng. Như thế như thế nào giải thích không nghĩ tới đối phương dễ dàng như. Vậy hãy bỏ qua chính mình. tiền bối là thuyết, phóng chúng ta rời đi. Hắn có điểm không dám. Chắc thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Không sai. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra mỉm cười Lâm mố không phải lật lỏng. Gia họa ngươi chỉ cần đem tự mình biết đảo nói tình báo nói cho ta Biết ta tự nhiên hội gặp đem bọn ngươi buông tha Có khả năng Đối phương còn là thật không dám tin tưởng này tất Cả là thật sự Như thế nào đảo hữu còn không đi Nọ lâm mố cần phải thay đổi chủ ý Lâm hiên bán nói giỡn thuyết Mặc dù nói câu này nửa thực nửa giả Tuy nhiên đối phương cũng không Dám coi như không quan trọng a Vội vàng giống như lâm hiên thâm thi lễ theo sau hóa thành nhất đạo. Kinh hồng giống như xa xa bay đi. Đa tạ tiền bối tha mạng. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Mặt khác tu tiên giả vừa mới đại khí cũng không dám suốt. Giờ này khắc này kêu loạn một phen nói cảm ơn sau đó tất cả cũng làm điều. thú tàn mát. Bất quá chỉ chốc lát công phu, lớn như thế hải vực, liền chỉ còn lại. Có Lâm Hiên lẻ loi nhất danh tu tiên giả. Trên mặt của hắn lộ ra như có điều suy nghĩ sắc. Sở dĩ dễ dàng như vậy đem những. Này tu sĩ buông tha, vừa đến, là. Lâm Hiên không tưởng làm sát kẻ vô tội thứ hai, cũng là Lâm Hiên phán. Đoán suốt đối phương không có nói sai duyên cớ. Nếu ngay từ đầu, Lâm Hiên liền làm gia hội gặp thả bọn họ đi hứa. Hẹn, dĩ tính cách của hắn tự nhiên sẽ không tư lời bội ước. Vừa mới lại được tình báo mặc dù không nhiều lắm, nhưng đã vậy là đủ. Rồi, không gian bảo vật, nhập khẩu liền tại lôi không đảo mặc dù khẳng. Định rất bí mật, nhưng này còn khó hơn không ngừng chính mình. Lâm Hiên toàn thân thanh mang vừa nổi lên. Giống như lôi không đảo bay Đi rất nhanh đi ra Lâm Hiên không có lỗ mãng như vậy rơi xuống Mà là thâm hít sâu Đem cường đại dĩ cực thần thức thả đi ra ngoài Mắt thường có thể thấy được Một vòng vòng tròn sóng gần xuất hiện Ở trong không khí Thần thức vốn là không chất vô hình vật Sẽ có này dạng hiệu quả Nguyên nhân chỉ có nhất cái người đó chính là lâm hiên thả ra thần. Thức thật là đáng sợ. Thậm chí xúc động không gian pháp tắc cho nên mới sẽ có này dạng gì. Tượng hiện lên xuất ra. Lôi không đảo diện tích rộng lớn chu vi chừng mấy ngàn dặm sơn khâu. Hồ bạc, hoa thạch cây cối đó là nhiều vô số kể càng không chỉ nói tu. Tiên giả sở kiến tạo đình đài lầu các. Tuy nhiên giờ này khắc này nên đào tất cả tất cả chẳng sợ phi hoa lá rụng đều ở vào lâm hiên thần. Thức bao phủ trong. Nhất trung trà thời gian trôi qua không hề thu hoạch Khoảng một bữa cơm công phu đã qua như trước là không có nửa điểm đầu. Mối. Tuy nhiên lâm hiên trên mặt không hề không kiên nhấn sắc. Hắn tin. Tưởng chính mình phán đoán đối phương vừa mới cũng không có nói láo. Cứ như vậy, ước chừng đã qua non nửa ngày công phu, lâm hiên mi đầu. Nhất trống trên mặt ẩm hiện sắc mặt vui mừng, không nói hai lời, hóa. Thành nhất đảo thanh hồng, giống như lôi không đảo rơi xuống đi. Ngay lập tức cho đến, bất quá chỉ chốc lát công phu, lâm hiên liền đi. Tới một cây sơn cốc, đem độn quang rớt xuống. B, sơ cầu hạ đề cử phiếu cảm ơn.